Và tông vô bà Fick đang chống nạn băng qua đường, nhưng dịp nó tập cỡ chiếc xe đạp đùa lần đầu tiên, làm bà cụ té chổng kênh. Harry rất mừng là năm học đã chấm dứt, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát được băng Dudley. Tụi nó kéo đến nhà chơi mỗi ngày. Piers, Dennis, Malcolm và Gordon đều có xác thân to lớn và đầu óc bé tí. Nhưng Dudley là đứa to xác nhất và đần nhất trong bọn, nên được làm thủ lĩnh. Cả lũ rớt khoái tham gia trò thể thao thích nhất của Deadly là săn lùng Harry Potter. Đây chính là lý do mà Harry thường chuồng khỏi nhà, đi lang thang đâu đó và nghĩ dấn dơ về chuyện kỳ nghỉ sắp hết. Nghĩ tới đó, nó thấy lé lên chút tia hy vọng. Tháng 9 tới, nó sẽ vô trường cấp 2 và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, nó sẽ khỏi phải đi học chung với Deadly.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 Cái cầu tiêu thúi của mày làm sao có đủ những thứ khủng khiếp như trong cái đầu của mày. Cái đầu mày phát ro rồi. Nói xong, Harry chạy biến thật lẹ trước khi thằng Dudley thực hành được ý đồ trong cái đầu của nó. Một ngày vào tháng 7, bà Dudley dắt Dudley đi Luân Đô mua đồng phục của trường Smeltings cho nó. Harry được đem gửi cho bà Fick trong chừng. Lần này bà Fick không đến nỗi nào. Quá ra là một trong mấy con mèo của bà đã làm bà trực té gãy dò nên bây giờ bà dường như mất hít hứng với bọn mèo. Bà để cho Harry được ngồi xem truyền hình và còn cho nó một miếng bánh sô-cô-la có mùi vị như thể được làm từ nhiều năm trước. Buổi tối hôm đó, Ridley trong bộ đồng phục mới toanh quay vệ đi dĩ quanh phòng khách cho cha mẹ nó ngắm. Năm sinh trường Smeltings mặc áo khoác có nuôi màu nâu sẵm, quần chẽn, cục tây gối, màu cam và đội một cái nón rơm kêu là butter. Tụi nó cũng cầm gậy có máu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 Harry nhìn vô chậu lần nữa, nó nói, Ôi, con đâu về nó phải bị nhúng ướt dữ vậy. Vì Bento nha nạt đồ ngu, tao đang nhộm xám đồ cũ của Dudley cho mày. Tao nhộm xong thì trong nó cũng giống như đồ mới của những đứa khác thôi. Harry rất nghi ngờ điều đó, nhưng nghĩ mình không cãi lại là tốt nhất. Nó ngồi xuống cạnh bàn ăn, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh nó trong bộ đồ khính đó đi đến trường tường đá vào ngày khai giảng niên học mới.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 Lẹ lên thằng kia, mày còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bông thư hả? Ông khoái trá ra mặt và câu hài hước thú vị của mình. Harry trở lại nhà bếp, dẫn đâm đâm nhìn lá thư gửi cho mình. Nó đưa ông Dursley cái thư đòi tiền điện nước và tấm bưu thiếp, rồi ngồi xuống, từ từ mở cái phong thư một vàng. Ông Dursley xé phong thư đừng quá đơn, khịch mũi khinh bỉ, và liếc qua tấm bưu thiếp. Ông báo cho bà Dursley biết, cô Mark bệnh, Ăn nhầm đồ giấm giới. Ba, bỗng nhiên Dudley la lên. Ba, thằng Harry có cái gì kìa? Lúc đó Harry sắp mở lá thư của nó. Một bức thư cũng viết trên giấy da như cái phong bì. Nhưng bàn tay nảy chuối xứ của ông Dursley đã chụp lấy, giật phăn lá thư. Harry la lên, cố giật lại bức thư. Thư của con mà. Ông Dursley nạc, ai biết thư cho mày? Ông rủ lá thư bằng một tay và liếc đọc.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 Cặp kiến gãy của nó còn lòng thòng bên tay sau biểu đánh nhau vừa rồi với Dudley. Bên trong nhà bếp, giọng của bà Dudley run run Anh Vernon coi cái địa chỉ kia làm sao mà họ biết cả chỗ thằng nhỏ ngủ kia chứ? Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà mình không? Ông Dudley lậm bẩm hoang mang, rình mò do thám, không chừng đang theo dõi chúng ta. Nhưng mình làm sao đi anh Vernon, mình có trả lời thư không? Anh hãy biết cho họ là mình không muốn.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 Ông Dursley làm một chuyện mà từ hồi nào giờ đố ông thèm làm. Ông chui xuống gầm cầu thang gặp Harry. vừa thấy ông Dursley thoa đầu vô, Harry hỏi ngay. thư của con đâu, ai viết cho con vậy? Ông Dursley nói cục lốc. Không ai biết, nhầm địa chỉ, ta đốt rồi. Harry tức tối nói, đâu có nhầm. Nó ghi rõ ràng phòng xếp dưới cầu thang mà. Im. Ông Dursley quát, khiến mấy con nhện hết hồn té từ trên trần xuống. Ông hít vài hơi thở sâu rồi ép mình nhé răng ra cười, một nụ cười hết sức đau khổ. Ờ, phải rồi Harry à, cái phòng xếp dưới gầm cầu thang này ấy mà. Vì con và Dượng đã suy nghĩ rồi, còn bây giờ đã hơi lớn so với nó. Vì Dượng thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dutley. Vì sao vậy? Ông Dutley quậu, cấm hỏi, gom đồ đạc lên lầu ngay. Ngôi nhà Dutley có 4 phòng ngủ.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 Ông Dudley bảo Dudley ra lấy. Ông đang cố tỏ ra thử tế với Harry. Họ nghe tiếng Dudley khu cây gậy Smeltings ấm ủy trong hành lang. Rồi họ nghe tiếng nó là toán lên. Lại một thứ khác nữa nè, ông Harry Potter phòng ngủ nhỏ nhất số 4 Private Drive. Ông Dudley thốt kêu một tiếng út ngạn, nhảy ra khỏi ghế, chạy ra hành lang. Có Harry bám sát gót. Ông Dudley phải giật thằng Dudley xuống đất mới giành được lá thư một cách vô cùng khó nhọc. Bởi vì Harry cũng đeo cứng của ông phía lưng để danh cho được lá thư của nó. Sau một phút giật lộn tay ba, ai cũng bị chọc cho vài gậy smeltings. Ông Dudley cuối cùng đứng thẳng lên được, hấp lấy không khí mà thở, tay nắm chặt lá thư của Harry. Ông thở khò khè bảo Harry. Cúc giờ gầm cầu thang. À, à ý dưỡng nói làm về phòng ngủ của con. Con Dudley, đi đi chỗ khác chơi. Harry đi loanh quanh trong căn phòng mới của nó.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 thì ông Dursley đã xé mấy lá thư thành trăm mảnh dụng ngay trước mặt nó. Ông không thèm đi làm ngày hôm đó. Ông ở nhà để đóng bích cái rảnh bỏ thư trên cánh cửa. Ông giải thích cho vợ. Em hiểu không, họ mà không đưa thư được nữa thì họ phải bỏ cuộc thôi. Bà Dursley tán thành. Em chắc là thành công anh Vernon à. Vừa đóng một cây đinh, đường ngoặm miếng bánh trái cây mà bà Dursley mới đem ra. Ông Dursley vừa nói, Ôi, đầu óc của bọn đó kỳ quái lắm chứ không như đầu óc của chúng ta đâu. Vào ngày thứ sáu, có tới một tá thư được gửi đến cho Harry. Bởi vì thư không thể bỏ qua rảnh như trên cửa, nên chúng được chùi vô qua kẻ hở dưới cánh cửa hay bên hồng cửa. Dài và dài lá thư còn được thảy qua cửa sổ nhỏ trong phòng tắm ở tầng trệt. Ông Rusley lại ở nhà một ngày nữa. Sau khi đốt hết các lá thư, ông lấy búa và đinh đóng bích tất cả mọi khe hở dít nước quanh căn nhà,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 Bữa nay không phát thư, khỏi lo về mấy lá thư chết tiệt đó. Nhưng ông chưa dứt câu thì có cái gì đó rớt từ trên ống khói xuống lò sưởi dội lên và dăng bắn vào cái ông. Kế tiếp là ba bốn chục lá thư tuôn ào ào theo ống khói xuống như những viên đạn bắn rào rào. Cả nhà Dursley quản hồn kiếm chỗ nấp. Harry nhảy phóc lên cố bắt cho được một lá thư. Nhưng ông Dursley đặt túm lấy cổ tay nó và lẳng nó ra hành lang. Ra! Cúc ra! Bà Dursley và quý tử Dursley cũng tay che đầu, tay bưng mặt chạy ra ngoài. Ông Dursley đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài vẫn còn nghe những lá thư đổ xuống rào rào, dội xuống sàn, dăng vô tường. Ông Dursley cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong lúc phủ những mãn cho bám bộ ri mép của ông. Kẻ xác nó, tất cả mọi người mau chuẩn bị trong 5 phút để ra đi, chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây. Chỉ gói ghém quần áo thôi, không nói năng gì hết.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 Ngay cả bà Dursley cũng không dám hỏi là họ đang đi đâu Thỉnh thoảng ông Dursley quẹo bất tử và chạy ngược lại hướng đang chạy một lúc Mỗi lần làm vậy ông lại lầm bầm Quảng hết, quảng hết Họ không ngừng để ăn hay uống suốt cả ngày đêm xuống Dursley rống lên Trong đời nó chưa từng trải qua ngày nào thê thảm như thế Vừa đói, vừa bỏ lỡ 5 chương trình truyền hình mà nó khoái xem nhất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 Cứ như vậy, họ băng qua ruộng đang cày tới giữa cây cầu bỏ không và lên tuốc trên tầng cao nhất của bãi đậu xe nhiều tầng. Xế trưa hôm đó, Dudley hỏi má nó. Bà điên rồi phải không má? Ông Dudley đã đậu chiếc xe gần bờ biển, hóa xe nhốt mọi người bên trong rồi biến mất. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa to rơi lộp đột xuống nốc xe. Dudley sụp xịt khóc, nó tỉ tề với mẹ. Thứ hai rồi. Tối nay TV chiếu chương trình Humberto vĩ đại, con muốn ngừng ở đâu mà có một cái tivi Thứ hai, Harry sực nhớ ra, có thể dựa vào Dudley với cái chương trình truyền hình của nó mà biết chính xác cái ngày trong tuần. Nếu đúng hôm nay là thứ hai, thì ngày mai, thứ ba, là sinh nhật thứ 11 của Harry. Đành rằng sinh nhật của Harry thì cũng chẳng xôn tụ gì. Năm ngoái gia đình Dudley cho nó một cái móc treo áo khoác và một đôi vớt cũ của ông Dudley.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 nhô trên mỏng đá là một cái lều con thảm hại nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra Điều chắc chắn là ở đó không có tivi Ông Dursley xoa hai tay với nhau phấn khởi nói Dự báo có bảo đêm nay và ông đây đã tử tế đồng ý cho chúng ta mượn chiếc xuồng Một lão già không răng đang lừng lửng tiến tới gần họp với nụ cười hết sức quỷ quyệt Lão dơ tay chỉ một chiếc xuồng cũ kỷ đang bập bền trên làng nước xám bạc phía dưới kia Ông Dursley ra lệnh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 Ông Dursley vừa loạn choạn chụp ích, vừa trực ba te dẫn cả đám vô căn tròi tồi tàn duy nhất trên đảo. Bên trong tròi thật là khủng khiếp, nồng nặc mùa rong biển và gió thì gào thét luồn qua những chỗ hở trên bếp gián, bếp lửa ẩm ướt và trốn trơ. Cái tròi được chi làm hai gian Đồ ăn mà ông Dursley đem theo chỉ là một túi khoai tây chiên cho mọi người và bốn trái chuối. Ông cố nhóm lưỡi lò sử bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên,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 năm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ dễ dụng coi như là mền Cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội khi đêm khuya dần Harry không thể nào ngủ được nó cứ trăng qua trở lại ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng Trong khi đó, Dudley ngáy như thể hoà cam với tiếng gió rú và tiếng sấm rền ngoài trời Cánh tay của nó buông thỏng bên cạnh ghế dài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 Mặc dù mấy nhà mà sập xuống đắp lên mình nó thì chắc sẽ ấm hơn. Còn 4 phút nữa là tới sinh nhật Harry. Có thể khi cả bọn được trở về thì ngôi nhà ở số 4 trường Private Drive đầy ấp những lá thư. Biết đâu Harry sẽ tìm cách chồm được một lá. Còn 3 phút nữa, không biết có phải biển đang giảm vào mỏng đá âm ầm ngoài kia. Và còn hai phút nữa, cái tiếng khen két buồn cười ấy là cái gì?